3.2 Đức Hưng quận chúa cười lạnh, tướng quân không vừa mắt la phủ cũng không xem trọng tuyên vương phủ, không thể hỏi ngài một chút sao. Diêu mật hơi tủi thân nói, vậy quận chúa muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Đức Hưng quận chúa nghiến răng, nàng muốn tạ đằng, lại không có cách nào chiếm được. Thậm chí ca ca hứa vị trí chính phi cũng không thể chiếm được một nghĩa tôn nữ của tạ đoạt thạch, tướng quân phủ này khinh người quá đáng cố Đông Du mặt mày như đưa đám một lúc đột nhiên phấn chấn trở lại nam tử trẻ tuổi nhà ai mà lại không có một khoảng thời gian phong lưu có tạ tướng quân không bình thường mới đúng bởi vậy hắn tiến lên nói với Diêu Mật biểu muội trước đây ta sai rồi từ nay về sau nhất định sẽ chăm lo đọc sách thật tốt biểu muội các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudiomoi.com La Hạn cũng không cam tâm tiến lên phía trước nói tiểu mật một tấm chân tình của ta nàng một nam nhân bày tỏ trước mặt mọi người như vậy giọng nói lại mềm mại van xin như vậy ngay cả đức hương quận chúa cũng bị rung động diêu mật hiển nhiên là đỏ bừng hai má trong bụng cực kỳ rối rắm ngoại trừ đem mình làm thế thân của tả vân các mặt khác cũng không tệ thôi thì xôi theo luôn sao đoan quận vướng khẽ sờ mũi liếc nhìn la hãn một cái cũng tiến lên một bước nói diêu mật Nàng không thích ta đến vậy sao? Được rồi, nhất gia hữu nữ bách gia cầu, các ngươi ai cũng tốt. Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật đỏ mặt nói không ra lời, cười hít mắt nói, các ngươi đã yêu thích tiểu Mật, vậy liền cho các ngươi thời gian 3 tháng lấy lòng nàng, tới 3 tháng sau, tiểu Mật thích ai, sẽ gả nàng cho người đó. Tạ Đoạt Thạch nói xong, ba người cầu hôn đều vui mừng. Cố Đông Du, ta là biểu ca của Diêu Mật có cả đóng cơ hội tiếp xúc nàng. Đến lúc đó sẽ cầu xin cô cô, cầu xin ông nội tác chủ, dù biểu mũi có không động tâm. La hãn tiểu mật dễ mềm lòng, chỉ cần có cơ hội ở chung, chắc chắn sẽ khiến nàng rung động. Đoan quận vương, dựa vào bản quận vương đây, mê hoặc một nữ tử còn không dễ dàng sao. Tạ đằng, dám vào phủ tướng quân quyến rũ người, coi chừng ông. Trong một mảnh hỗn loạn, diêu mật đã tránh sang một góc, lặng lẽ thở ra một hơi Có cần phải lắm kích thích như thế không hả Lúc không ai muốn thì kêu cha gọi mẹ Cũng không ai ngó ngàng tới Vừa có người cầu hôn Đột nhiên liền tuôn ra cả đám người như vây thi nhau cầu hôn Trái tim nhỏ bé này sắp chịu không nổi rồi Sử tố nhi và phạm tinh cũng đi theo sang Kéo diêu mật Cúi xuống bên tai Tiểu mật Rốt cuộc là ngươi thích đoan quận vương hay thích la nhị ra Kể ra thì đoan quận vương rất tốt La nhị ra cũng rất si tâm. Diêu mật lén lút nhìn trộm đoan quận vương cách đó không xa. Thấy hắn nhìn lại, ngực lập tức đập bình bịch như đánh trống. Mặt đỏ hơn, kể tai nói nhỏ với Sử tố Nhi. Còn không biết là hắn thích nam hay thích nữa. Cái gì? Sử Tú Nhi lấy làm lạ, nghe Diêu mật kể tạ đàng ôm đoan quận vương liếc mắt đưa tình xong. Không khỏi bị giỏi cho giật mình. Quả nhiên liền phát hiện điểm mờ ám, thì thầm bên tai Diêu mất. Trời ạ! Nghĩa đại ca thật sự đang đằng đằng sát khí chừng mắt với đoan quận vương Nhất định là đang trách hắn sao lại cầu hôn ngươi rồi Phạm tinh vỗ ngực nói Khủng khiếp quá Trong mắt bọn họ chỉ có nhau kìa Ta đã nói mà Đại ca lớn tuổi như vậy mà chưa chịu kết hôn Đích thị là có vấn đề Các ngươi còn không tin Diêu mật thở dài Chúng ta là biểu muội của hắn Nên giúp hắn cưới thê tử thôi Chỉ cần kết hôn sau này sẽ từ từ bình thường trở lại. cố phu nhân vừa mừng vừa lo, mừng là vì ba người con rể lại quay về trong tay, phiền một vì, không phải đoan quận vương và la nhị ra không vừa mắt nhau sao, sao lúc này lại đồng ý. Nếu như hai người suy nghĩ lại, đều không xuất hiện nữa, vậy thì chẳng phải là nữ nhi của mình sẽ là quá hời cho cố đông du à. cố phu nhân suy nghĩ, vừa quay đầu nhìn diêu mật và sự tố nhi cùng Phạm Tinh đứng trong góc nói chuyện, Bà vội vàng đi tới bảo, tiểu mật, con mau về phòng trước đi. Thứ nhất, ở đại sảnh có nhiều người, sợ diêu mật bị người ta đụng bị thương cánh tay. Thứ hai, một cô nương vừa được cầu hôn, còn đứng ở đại sảnh mặc cho người giòm ngó, tóm lại là không thích hợp. Tạ đằng dương mắt nhìn lên, liền đến nói, tiểu mật, muội đến phòng ta nghỉ ngơi đi, đợi thu dọn xương phòng xong, rồi háng bàn tiếp. Tiểu xương phòng của các ngươi không thông gió. Không có lợi cho vết thương. Còn phải qua phòng nó để nghỉ ngơi. Cố phu nhân thầm nói. Nếu được ba nhà xin cưới. Thì phải nên rụt rè đoan trang. Có thể nào lại chạy đến phòng của Nghĩa Đại Ca để ngủ chứ. Phủ tướng quân này người thì ít mà phòng lại nhiều. Có cả đống xương phòng. Xương phòng lúc trước an giấc. Kỳ thực cũng không nhỏ. Hướng cũng tốt. Sao không thông gió. Chẳng lẽ là. Cố phu nhân nhìn tạ đằng một cái lại nhìn diêu mật một cái, đột nhiên một niềm vui sướng sông lên đầu. A nha, sao ta lại quên một mối khác chứ? Lúc trước tiểu mật vào phủ tướng quân, không phải là vì muốn quyến rũ tạ tướng quân mà đến sao? Tuy là hiện nay hai người đã thành nghĩa huynh muội, thì lẽ nào không thể tiến thêm một bước? Hơn nữa, tiểu mật đã đỡ giúp tạ tướng quân một kiếm, tình ý không cần nói cũng biết tạ tướng quân ôm con bé vào phòng của chính hắn thì cũng đã tỏ rõ tiểu mật chính là người của hắn. Bây giờ trước mặt ta lại bảo tiểu mật vào phòng hắn nghỉ ngơi, là muốn ám chỉ sao? Ớ, lại thêm một con rể được chọn. tạ tướng quân, đoan quận vương, la nhị gia cố đông du. Trong lòng cố phu nhân thầm so sánh bốn người với nhau, cố đông du bị loại đầu tiên, tiếp là loại la hãn Vậy còn lại tạ đằng và đoan quận vương hai người đều lắc lư bất định hai người đều tốt hết, ừ, tả tướng quân là nghĩa huynh, thân càng thêm thân cũng tốt. Hiện nay lòng diêu mật nghi ngờ chính khăn mình theo đã rơi ở trong phòng tả đằng, cũng muốn về tìm một chút, liền lên tiếng, để sự tố nhi và phạm tinh đưa nàng cùng nhau trở về phòng, muốn tự mình tìm chiếc khăn ở tiểu xương phòng. Cố phu nhân lo lắng diêu mật, vốn cũng muốn cùng nhau về phòng, vừa nghĩ bây giờ ba nhà cầu hôn vẫn còn đang ở đây, Chỉ sợ tạ lão tướng quân có lời muốn thương lượng với bà, bên phụ thân chắc cũng ý kiến muốn nói với mình, do dự một chút, lòng đột nhiên sáng ngời, cười nói với tạ đằng, tiểu mật hôm nay bị thương, vẫn chưa hết kinh sợ, xin tướng quân hãy đưa nó về phòng. Tạ đằng chính là có ý đó, vừa nghe cố phu nhân nói, đương nhiên gật đầu, tức khắc nói, bá mẫu đừng gọi ta là tướng quân nữa, gọi là a đằng là được rồi, nói rồi gọi đám diêu mật. Đi thôi, cố phu nhân vội vàng kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tinh lại nói, mẹ của tụi con có chuyện muốn nói, khoan hãy đi, để tướng quân hộ tống tiểu mật là được. Sử Tú Nhi cũng sợ nàng đi một lúc, Sử Di lại như người mất hồn, đồng ý loạn hôn sự, chính nàng cũng muốn nhắc nhở một chút đây, Phạm Tinh cũng muốn nói với Phạm Di nghìn vạn lần đừng hứa gả nàng cho cố đông cần nàng hiện nay mặc dù không nổi tiếng bằng yêu mật nhưng nhất định cũng có người muốn bàn hôn sự không cần phải sốt ruột hai người bỏ lại yêu mật đều đi qua nói chuyện với mẹ mình yêu mật thấy dường như đoan quận vương trộm nhìn sang bên này lại không chịu để tạ đằng đưa nàng về phòng chỉ quấn lấy cố phu nhân nói mẹ mẹ đưa con qua đi cố phu nhân không biết làm sao đành dìu nàng hỏi vài câu cánh tay còn đau không các loại hai mẹ con ra khỏi phòng loan quận vương cầu thân không như ý trong lòng tức giận trên mặt cũng không lộ vẻ chỉ nói với đức hương quận chúa muội muội muội thường lui tới phủ tướng quân có biết yêu mật yêu thích cái gì hay không để ca ca muội sẽ tìm cách lấy lòng nàng ca ca muội chưa từng lấy lòng một nữ tử nào không có kinh nghiệm lòng đức hương quận chúa cũng giận nữ nhân nào mà ca ca không chiếm được Lại đi thua trong tay của một nghĩa nữ phủ tướng quân. Nàng ở đây tranh cái vô ích. Nghe đoan quận vương nói. liền nói nhỏ. Này có là gì? Chỉ cần ca ca hứa cho nàng vị trí chính phi. Làm sao mà nàng không động tâm. Chỉ là tạ đằng sẽ dùng lời nói để ngăn lại. Có thể nàng sẽ không đồng ý ngay lập tức. Ca tìm cơ hội tiếp xúc với nàng. Cứ biểu lộ. Còn sợ nàng không nhớ nhung yêu thương ca ngay ư. Đến lúc đó sẽ không lo phụ tướng quân không đồng ý. Nàng là nữ tử, không tiện làm chuyện gì với tạ đằng, đó là lý do vẫn chưa lo xong tạ đằng. Còn ca ca là nam tử, chiếm ưu thế hơn, muốn lấy được Diêu Mật có rất nhiều cách. Một đầu khác, sớm có người chạy vào bẩm báo chuyện ở phủ tướng quân trước mặt Tuyên Vương gia. Tuyên Vương gia vừa nghe, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Có lầm hay không? Năm xưa ông ta tranh vợ với cha tạ đằng đừng đừng là một vương gia cứ vậy mà không tranh bằng một tiểu tướng quân đợi đến khi bản thân sống chết thành thân nhi tử đã mười mấy tuổi trong một lần yến hội có người uống rượu vào lắm miệng nhắc tới chuyện đó làm ông rất tổn thương nhất thời ông phát hận bảo nhi tử qua đòi nạp tạ vân làm thiếp muốn thử kiếm về chút mặt mũi không ngờ người không chiếm được còn bị người phủ tướng quân bẩm lên với hoàng thượng lần thứ hai bị mất hết mặt mũi Bây giờ lại càng tuyệt vọng hơn Nữ nhi một tháng chạy tới phủ tướng quân một lần Vậy mà vẫn chưa bắt được tạ đằng Cái này cũng được đi Dù sao hiện nay nữ tử khó tìm được chồng tốt Mà không phải tạ đằng vẫn không từ chối hoàn toàn sao Nhưng chuyện của nhi tử là sao đây Bao nhiêu người ái mộ quận vương Lại hứa cho nghĩa tôn nữ tạ đoạt thạch vị trí chính phi Cầu thân trước mặt mọi người Mà vẫn không chiếm được người Phủ tướng quân rất ăn hiếp người Rất ăn hiếp người Ta tuyên vương ra nện một quyền lên bàn Lần này chẳng những phải lấy được người Còn phải hung hăng trả đạp mặt mũi của phủ tướng quân Đúng, để Nhi tử làm nghĩa tôn nữ kia mang thai trước Để cho phủ tướng quân gào khóc cầu xin bọn họ phụ trách Cầu con của ông cưới nghĩa tôn nữ đã từng lỡ dại Đến lúc đó, bao nhiêu thủ báo luôn một lần Người đâu, đi báo cho đoan Nhi Không có được nghĩa tôn nữ của tạ đoạt thạch Thì đừng hồi phủ tuyên vương gia lại đấm xuống bàn một cái gọi quản gia lên phân phó vài câu vương gia phủ tướng quân vẫn chưa đồng ý mà ngài không cho quận vương hồi phủ vậy quận vương phải ở đâu vẻ mặt quản gia cực kỳ đau khổ tuổi vương gia đã cao có lẽ chuyện giống chuyện năm đó vì một nữ nhân của phủ tướng quân lại mất đi lý trí tuyên vương gia trợn mắt nói chỗ nào sao ngay phủ tướng quân ở ấy Đến khi nào nó ôm người vào tay thì háng tính chuyện về đây Lúc này, Diêu mật vào trong phòng tạ đằng cúi đầu tìm khắp nơi, nhưng vẫn tìm không ra chiếc khăn tay Nhất thời bò lên giường lật cái gối lại, lẩm bẩm, đi đâu chứ Cô phu nhân đứng bên giường nhìn nàng lăn qua lăn lại Sợ cánh tay nàng bị thương, cũng tìm giúp Cuối cùng cũng không tìm được, không khỏi thở dài nói Cũng may con theo tiên hạp tùng bách chứ không phải nữ nhi ra gì đó nếu bị hạ nhân nhặt được cũng không liên quan nói xpng rồi đi xuống phòng bếp xem tiểu a hoàn sắc thuốc bưng thuốc vào cho diêu mật uống để nàng nằm xuống giường lúc này mới ngồi ở bên giường nhẹ nhàng hỏi tiểu mật con nói kệ coi vừa ý nhà nào nói ra chúng ta bàn bạc cho kỹ diêu mật nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói con vừa ý vừa ý không còn giọng nói nào cả cố phu nhân nhìn lên, thấy diêu mật đã ngủ, vừa bực mình vừa buồn cười, sờ chán của nàng, lại sờ chán mình, thấy diêu mật không nóng, lúc này mới yên lòng lại, và đi tìm một cây quạt, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng quạt, khóe miệng mỉm cười suy nghĩ đến tương lai của diêu mật. Đoan quận vương tuy tốt, nhưng tuyên vương phủ lại phức tạp, sợ là tiểu mật ứng phó không được. Phủ tướng quân này lại đơn giản, từ trên xuống dưới chỉ có bốn nam nhân, không có bà nội chồng. Không có mẹ chồng hay tiểu cô phải đối phó, vừa vào cửa đã là đương gia chủ mẫu, muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy. Thoải mái không để đâu cho hết. Đúng, nếu có thể dò ra ý của tả tướng quân, bà sẽ khuyên tiểu mật chọn tả tướng quân. Không bao lâu sau, tả đoạt thạch cho người nói cho cố phu nhân, nói rằng vết thương trên cánh tay diêu mật chưa lành, nên ở lại phụ tướng quân dưỡng thương, không thích hợp di chuyển ra phủ Rồi nói thêm với cố phu nhân rằng trời nóng, trong phủ tướng quân lại rộng, vườn tròi nghỉ mát nhiều, có nhiều chỗ nghỉ mát, không như bên ngoài. Xin mời ở lại phủ tướng quân. Cố phu nhân lập tức đồng ý. Ngoại trừ phải chăm sóc diêu mật, bà còn phải trông chừng cho mạnh phu nhân và cố mị tuyết không điều khiển được gì. diêu mật nhà bà hiện nay là tiểu thư phủ tướng quân, không bao lâu sau, không chừng sẽ là phu nhân tướng quân. Không thể để cho hai người ngoài làm loạn ở phủ tướng quân. Hôm nay có hai nhà hỏi sử di nương bát tự sử tố nhi, lại nghe tình trạng gia đình, lòng mang ước muốn, nghĩ hai nhà có thể hiểu rõ nhau hơn, cũng muốn ở lại phủ tướng quân đợi bước phát triển tiếp theo, đương nhiên cũng đồng ý ở lại. Phạm Di thấy diêu mật nổi tiếng như vậy, lại bị kích thích, nữ hài tử phạm tinh nhà bà Nhu Thuận lại bằng lòng đi lấy cố đông cẩn, Lúc trước bà tìm mọi cách để lấy lòng người cố ra Bọn họ lại không xem nữ nhi của bà ra gì ỷ lại mặt mũi cố phủ Hiện nay nhớ lại Lòng vẫn còn chua xót, Khó khăn lắm mới đặt được một chân thân thích với phủ tướng quân Để xem sắc mặt mọi người cố phủ sẽ như thế nào Ta liền to gan ở lại Sẽ chọn cho con gái một vị hôn phu tốt hơn Nếu đã ở lại Đám người cố phu nhân hiển nhiên là gọi Tiểu A Hoàn chạy tới cố phủ nói một tiếng với Phạm Lão phu nhân, thu thập mấy bộ xiêm y khác. Đợi đến khi diêu mật tỉnh lại, đã là ban đêm, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh sắc mặt đỏ bừng bước đến nói, chúng tân khách đã vào vườn tản bộ, đêm nay họ muốn nghe nhạc. Vì trời nóng nên ba người thương lượng tắm rửa trước, thay xiêm y rồi đi dạo. Nhất thời tắm xong, ba người phe phẩy cây quạt ngồi bên giường nói chuyện kiếm. Sử tố nhi chọc chọc cổ tay diêu mật nói tiểu mật rút cuộc thì muội thích vị nào thế ta trong lòng diêu mật so sánh đoan quận vương và la hãn trước mắt nói ta không biết Sử tố nhi hét lên một tiếng ngoại trừ đông du biểu ca muội chọn ai cũng không có vấn đề gì phạm tinh cũng nói dẫu sao cũng đừng nên chọn cố biểu ca chọn những người khác ta đều ủng hộ nàng nói xong lại có chút phiền não Gãi gãi lòng bàn tay nói, ta cũng không muốn lấy đông cẩn biểu ca, hy vọng là mẹ đừng đồng ý. Sử di nương và phạm di lúc này đang khuyên cố phu nhân, đoan quận vương tướng mạo nhân phẩm như vậy. Lại hứa lấy làm chính phi, không đồng ý hắn thật không còn thiên lý. Cố phu nhân đang muốn nói tạ đằng cũng là người tốt, nhất thời lại sợ mình hiểu sai ý, chỉ cười nói, mặc dù như vậy, cũng phải hỏi qua ý kiến của lão tướng quân và tướng quân đã. Nếu không phải tiểu mật được lão tướng quân nhận làm nghĩa tôn nữ, đừng nói đoan quận vương, cả đông du cũng không hơn. Cũng đúng, sử di nương và phạm di gật đầu, lại cười nói, lão tướng quân giữ chúng ta ở lại phủ tướng quân, e là cũng muốn giúp chúng ta chọn con về đây. Đám người cố phu nhân quyết định ở lại phủ tướng quân, các bà không ngờ rằng, có mấy người tân khách cũng quyết định ở lại, cũng không phải do tạ đoạt thạch giữ họ lại. Mà là do tử lượng của bọn họ cực thấp, mới uống vài chén rượu đã say đến bất tỉnh nhân sự. Phủ tướng quân phải giữ họ lại, dàn xếp cho bọn họ ở xương phòng. Không sai, mấy người này, một là Đoan Quận Vương, một là La Hãn, một là Cố Đông Du, một là Cố Đông Cẩn. Yến tiệc đến lúc tàn, khách cứ còn chưa kịp ra về thì nghe nói Đoan Quận Vương say rượu phải ngủ lại Phủ tướng quân. Nguyên nhân vì sao ai lại không hiểu, không khỏi nhìn nhau cười. Không bao lâu sau liền có mấy người thích xem náo nhiệt, cũng giả vờ say rượu té xuống đất không động đậy để người ta mang đến xương phòng nghỉ ngơi. Quyết tâm đêm nay phải xem được đoan quận vương quyến rũ mỹ nhân. Sau khi tân khách ra về, những vị khách bị say rượu cũng được an bài ở xương phòng, đại sành trở về yên tĩnh, tạ đoạt thạch mới phân phó quản gia, mang một cái bàn dài ra đặt trong lương đình ngoài vườn. Chuẩn bị rượu và thức ăn, ông muốn cùng ba đứa cháu trai và ba đứa cháu gái nuôi một nhà sung vầy, cùng nhau vui vẻ một lúc rồi nghỉ ngơi. Nếu lúc trước, kiến Tiệp giải tán, tự có nữ quyến trong phủ giải quyết tất cả, Tả Vân sẽ chuẩn bị canh giải rượu cho tạ đoạt thạch, mà những đứa bé này lại dâng lên túi hương tự làm bình. Thật sao mà? Quản gia lắc đầu, lão tướng quân nhà mình là một người cởi mở, nhưng hôm nay là sinh thần của người, vừa uống một chút rượu đã nhớ đến những đứa con gái của mình nên lúc này mới sai người kêu ba nghĩa tôn nữ đến trò chuyện vui vẻ vài câu để khuây khỏa trong lòng. tỷ muội riêu mật bởi vì kích thích quá độ đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ, đang ở trong xương phòng đồ dớn treo chọc nhau Sử Tú Nhi và Phạm Tinh treo ghẻo nói, đại ca cho ngươi ngủ ở phòng hắn, sao ngươi không chịu đi vậy hả Diêu mật thấy trong lời nói của sự Tú Nhi và Phạm Tinh dường như có hàm ý, lập tức xì xì, các nàng, các ngươi thích ngủ thì đi ngủ đi, đừng lôi ta vào. Các nàng đang đồ giỡn thì có A Hoàn đến mời các nàng. Nói là trời không quá khuya, lão tướng quân gọi các nàng đến Lương Đình trò chuyện một lát rồi hãy đi ngủ. Các nàng vừa nghe, vội vàng chỉnh trang lại, theo A Hoàn ra vườn. Lúc các nàng đến đó, ba huynh đệ tạ Đằng đã đến trước. Tất cả đang chuẩn bị tặng lễ mừng thỏ cho tạ đoạt thạch, tạ đoạt thạch thấy các nàng tới, bảo các nàng ngồi xuống cạnh mình, chỉ vào túi thơm và hầu bao đeo ngang lưng nói với Diêu Mật, Tú Nhi và Tiểu Tinh tự mình làm thọ lễ cho ta, vậy của Tiểu Mật đâu rồi? Hổ chạm ngọc kia mặc dù không tệ, nhưng không phải do tự tay con làm, thật không giữ lời. Khuôn mặt Diêu Mật tràn ngập vẻ đau khổ, con vốn là thêu một cái khăn tay. Từ lúc tỉnh lại sau khi bị thích khách đâm sáng nay thì tìm không thấy đâu cả, sợ là trong lúc hỗn loạn đã bị rơi ở đâu đó. Sau khi cánh tay lành đi, con sẽ theo cho ông nội một cái khác. Tạ đoạt thạch đột nhiên đứng lên, tay hướng tới ngực tạ đằng, đợi đến khi tạ đằng vội vã trốn. Tay ông đã rũi một cái, lục xoát trong ngực tạ đằng, kéo ra một chiếc khăn tay, rũ một cái, bày ra trước mặt diêu mật, hỏi có phải là khăn tay này không? Vốn góc của lương đỉnh treo đèn lồng, nương theo ánh sáng của đèn lồng. Diêu mật thấy rõ, đây chính là khăn tay nàng theo. Hai ngày trước vào giờ tí nàng theo khăn tay, tạ đằng từng vào phòng nói chuyện với nàng. Thấy chiếc khăn tay này, nếu hắn nhặt được, biết đó là khăn tay của nàng. Tại sao không đi trả, mà lại cất vào trong ngực như vậy chứ? Sử tố nhi và phạm tinh ngơ ngác nhìn nhau, nhéo ngón tay, vô cùng ngạc nhiên nhìn tạ đằng lại nhìn diêu mật trong đầu lóe lên một ý nghĩ nhưng lại không dám tin tạ đằng thấy khăn tay đã bày ra trước mặt diêu mật không có cách nào giấu được nữa khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên thấp giọng nói đúng là cái khăn thiêu này cái này không quan trọng quan trọng là sao chiếc khăn lại nằm trong ngực ngươi diêu mật ngẩng đầu tầm mắt chạm phải con ngươi đen sâu thẳm của tạ đằng chỉ cảm thấy có một chỗ trong lòng vang lên những tiếng đập thịch thích muốn tin lại không thể tin lẩm bẩm nói đây là khăn tay theo cho ông nội lão tướng quân tướng quân mật vệ trong cung đến quản gia vội vã chạy vào đè thấp cổ họng trong giọng nói mang theo kinh hoàng hoàng thượng có khẩu dụ khẩu dụ truyền tới phủ tướng quân vào buổi tối lại không để kinh động người chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn ta đi nghênh đón tạ đằng biến sắc vừa định theo quản gia đi ra ngoài cao thị vệ đã vào vườn Mắt thấy trong vườn chỉ có mấy người tạ đoạt thạch Không có hạ nhân Lại nhìn quản gia đứng canh bên ngoài lương đình Cũng không để ý kiêng kỵ Đứng lại nói Biên quan tám dạng gặp nguy hiểm Có quân địch tấn công Hoàng thượng truyền lệnh Sai lão tướng quân và tướng quân chuẩn bị cho chu đáo Sáng mai tiến cung Sắc mặt mọi người khẩn trương Triều đại ngụy và Triều đại kim chiến tranh 10 năm Khó khăn lắm mới ngưng chiến Ký kết hiệp ước Đến lúc này mới được nửa năm, cư nhiên lại có thể hủy ước đánh tới. Cao thị vệ truyền xong khẩu dụ, lúc này mới nói, căn cứ theo tình hình, Hoàng đế Đại Kim băng Hà, Thái tử bị giết, Hoàng thúc kế vị, giết hết đám cựu thần trước kia đồng ý quyết định ký kết hòa ước với nước đại ngụy, phái đại tướng bất ngờ tập kích biên thành, tình hình biên ải nguy cấp.